Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vâng Cô mấy gật đầu đã thấy Kha Dục Nhân nhấc tay gọi nhân viên phục vụ giúp cô chọn đồ uống Ngay cả món bánh ngọt cô thích nhất cũng được gọi lên hai phần Quả thật Kha Dục Nhân đối với cô thực sự có lòng Từ khi hai người mới quen nhau Kha Dục Nhân luôn coi cô như bảo bối Hết sức nâng niu chăm sóc Nhưng duyên phận quả thật không thể cưỡng cầu Cho dù nhận ra được Hắn có bao nhiêu thành ý, cô vẫn không có cảm giác rung động, không giống với Chu Lập Nghiệp, chỉ một câu nói đã khiến tim cô đập loạn xạ. Mấy hôm nay anh hẹn gặp em, em đều nói là bận việc, anh thật lo lắng cho sức khỏe của em. Kha Dục Nhân trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm. Anh đang định gọi điện thoại nói em cho dù hôm nay bận rộn thế nào cũng nên nghỉ phép, đừng khiến bản thân mình kiệt sức, xem ra hai chúng ta đúng là tâm linh tương thông, không nghĩ em lại chủ động hẹn anh. Mà em muốn đi đâu chơi, có muốn đi mua sắm không? Chỉ cần đến bữa tối nghe theo anh là được. Anh đã đặt bữa tối ở nhà hàng, chu dược. Nhìn em bận rộn mới có vài ngày, mà thân hình gầy hẳn đi, không tẩm bộ cho em sao được. Ông trời, đánh chết con đi. Trong lòng cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Mới nghe một chút đã biết hắn là toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô thật tốt. Hoàn toàn không biết, cô sắp sửa thông báo cho hắn một cái tin xét đánh. Cô muốn chia tay với hắn. Xem ra, cô là đứa con gái không ra gì rồi. Nhưng mà... Chia tay vẫn phải chia tay. Cô không thể níu kéo một người đàn ông tốt như vậy. Nếu không chính mình làm hại người ấy, không thể mau chóng tìm kiếm tình yêu mới. Như vậy tội lỗi của cô càng nặng hơn nữa. Tiến cũng chết, mà lùi cũng chết. Thôi thì muốn chết thì chết vậy. Cô hít sơ một hơi, lấy hết dũng khí nói. Dục nhân, thật ra em... Vừa vặn lúc này, người phục vụ mang cà phê lại Cô đành phải nút lại những lời định nói Xin hỏi các vị dùng cà phê có phải không ạ? Vâng Kha dục nhân Cô một lần nữa muốn lên tiếng Nhưng lời còn chưa nói hết Nữ phục vụ là hô lên tên của Kha dục nhân Cắt ngang lời của cô nói Tiền ấu hâm Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ Chuyện Kha dục nhân nhận thức bạn cũ Đối với cô vốn không lạ Nhưng điều lạ chính là Mặt của hắn bỗng nhiên biến sắc Chắc chắn phải có điểm kỳ quái gì ở đây Trời ạ Không phải tình cảnh này rất giống tình huống Tay ba chạm chán Thường hay phát sóng trên tivi sao Sang mặt cô tối rầm Chính mình sẽ không biến thành người thứ ba Không biết xấu hổ mà rút lui chứ Bạn gái của anh Còn mặc trên người đồng phục Của quán cà phê Tiền ấu hâm dùng đôi mắt sáng người đánh giá la mặt đâu Cô bỗng thấy cô gái trước mặt có vẻ quen quen Cô ấy chắc hẳn là bạn của em gái Kha Ngọc Khanh. Kha ra lúc trước dựa vào hôn sự của con gái để trở mình thoát khỏi cảnh phá sản là chuyện cô đã từng biết quá rõ ràng. Nghe nói Kha Dục Nhân lần này chọn được một con dê rất béo bở, nhưng Kha ra lúc nào cũng xem cô như mãnh thú hung ác, đề phòng cô như phòng cướp. Chuyện của Ngọc Khanh cũng không dám lộ ra với cô một câu. Xét về ngoại hình Đây không phải là mẫu con gái mà kha dục nhân thích, cũng không phải là dạng tiểu thư nhà giàu thích dùng hàng hiệu. Nhưng mắt điếc thấy bó hoa hồng đỏ thẫm nằm trên mặt bàn, cô dám khẳng định cô gái trước mặt chính là con dây béo bở đó. Cô có nên hay không nhiều chuyện một chút, nhắc nhở đối phương phải cẩn thận, đừng tự đưa mình vào miệng cọp. Đối với chuyện này cô có nên can thiệp hay không? Giống như nhìn thấy sự do dự trong lòng tiền ấu hâm. Kha Dục Nhân lập tức khẩn trương đứng dậy. Mật Âu, nơi này ồn ào quá, chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi. la Mật Âu sửng sốt. Lúc này quán cũng vừa mới mở cửa, bên trong quán cũng chỉ có vài ba bàn có khách. Làm sao có thể ẩm ý, hướng chi cà phê cũng vừa mới được đưa tới. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, cô cảm thấy trong việc này có nhiều điểm rất kỳ lạ. Nếu không biết rõ ràng sự việc, cô sẽ không rời đi. Ẩm ý. Anh có chắc không? Huống chi cà phê cũng mới được đưa đến mà. Mật Âu, là Tiểu Âu, là Mật Âu có phải hay không? Tiền ấu hâm đột nhiên xen vào. Là tôi. Kỳ lạ thật. Tên của cô vì sao cô gái này lại biết? Tiểu thư, chúng ta có quen biết sao? Mình là Tiền ấu hâm, hai chúng ta cùng học chung tiểu học với nhau mà. Khó trách cô cảm thấy rất quen thuộc. Còn nhớ trước đây, cậu hay chêu mình và Khang Ngọc Khanh, Giống chị em song sinh, lúc nào cũng dính lấy nhau. Có một lần mình bị một nam sinh trong lớp cướp đi bút máy, cậu đã giúp mình lấy về, còn bắt hắn xin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net